Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số 13 của bộ truyền Thủy Tinh Cầu Gương mặt hữu hộ pháp thoáng hiện sát khí, hét lớn tiếng nói Người muốn sao bây giờ? Vương hoa lạnh lùng, nói ta nói rằng ta phải cho y một bài học Sau đó mới thả y ra Ngươi dám không thả y ra chăng? Hữu hộ pháp vừa gầm hét Vừa lợn mình nhảy sang hướng vương hoa Vương hoa lạnh lùng nói Ta nói ta sẽ thả y ra Nhưng ta chẳng nói rằng lập tức phải thả y ra mà Hiểu hộ pháp lạnh lùng nói Ta bảo ngươi phải lập tức thả y ra ngay bây giờ Không thể được Thế thì thử xem nào Hiểu hộ pháp gầm lên một tiếng Lao mình tới hướng vương hoa Đồng thời phóng ra một trưởng luôn Vương hoa giận dữ gầm lên một tiếng Người muốn chết ư Hắn vừa rước lời Xuất thủ tấn công ngay một trưởng Ngay lúc vương hoa xuất thủ Thì Trương Vĩnh Kỳ cũng hét lên một tiếng Lạnh lùng phóng ra một trưởng Đánh vào người hữu hộ pháp ngay Võ công của Trương Vĩnh Kỳ chẳng phải tâm thường thế trường này thần tốc kinh người khiến hữu hộ Pháp bớt giác phải lùi ra sau vài bước liền bấy giờ Vương Hoa lạnh lùng hét lên Hữu hộ Pháp cha người hết muốn sống rồiư Hữu hộ Pháp hớt hài lui ra sau vài bước nữa Vương Hoa lại nói tiếp người hãy ngoan ngoãn trở về đi ta không giết giáo chủ ca người đâu Nếu thật tình ta có ý giết y thì ta đã hạ thủ từ lâu rồi Anh hộ Pháp tức tối một mũi phun ra khói lửa nhưng y không làm gì được Vương hoa hết y đành nhến răng nói Vương hoa nếu người giết chết y Vương hoa lạnh lùng nói người cứ yên tâm ta không giết y đâu hữu hộ Pháp vừa căm phẫn vừa oán hẳn đưa mắt nhìn vương hoa một cái nói Được, ta tạm thời tin ngươi Dứt lời, y phi thân chạy trở về con đường mòn lúc nãy luôn Vương Hoa nói Trường quan chỗ, bọn ta đi thôi Trường vĩnh kỳ khẽ gật đầu, lượn mình chạy theo Vương Hoa ngay Chỉ trong giây lát, họ đã chạy hơn nửa dặm đường vào tới bên trong một khu rừng cây Vương Hoa lập tức dừng chân lại Vương Hoa quay sang hướng Trương Vĩnh Kỳ Nói Trường quan chủ Lao đến phía trước chờ vạn bối một lát nha Làm gì thế Vạn bối có vài việc Muốn nói với Mai Hương giáo chủ này Được rồi Trương Vĩnh Kỳ dứt lời Phi thân chạy ra phía ngoài rừng cây ngay Bấy giờ Vương Hoa đặt Mai Hương xuống đất Sau đó Dơ tay điểm vào huyệt đạo y một cái Chẳng mấy chốc, Mai Hương tỉnh lại ngay. Vương Hoa thấy vậy, cười lạnh lùng, nói Này Mai giáo chủ, ngươi hãy chịu khó một chút nha. Quả thật, Mai Hương chẳng sao chịu nổi lời nói châm biếm này. Má phấn thảm biến của y, trở nên sợ hãi hết sức. Vương Hoa mỉm cười nói Thưa Mai giáo chủ, thành thật xin lỗi nha. Mai Hương gầm lên nói Vương Hoa Ngươi muốn làm gì ta nào? Ta ư Ha ha Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm gì ngươi đây? cũng lắm thì chết chứ có gì đâu mà sợ hãi Chết ư Vương Hoa cười lạnh lùng Nói Không nghiêm trọng đến thế đâu Ngươi cứ yên tâm đi Mai Hương kinh hãi và nói Thế ngươi muốn làm gì bây giờ? Sang mặt của Vương Hoa Bỗng biến đổi Hắn trầm giọng hỏi Sư phụ vương bán tiên của ngây hiện giờ ở đâu? Ta không biết. Ta không bao giờ tin rằng ngay cả chỗ ở của sư phụ ngây mà ngây cũng chẳng biết. Hãy nói đi, hiện giờ y ở đâu? Mai Hương cười lạnh lùng, nói Ta đã nói rằng ta không biết. Thật chứ? Chẳng lẽ ta nói dối ngươi sao? Ta chẳng phải như ngây đâu. Như ta ư, như ta thế nào? kẻ gian dối. Vương Hoa cười lạnh lùng nói: "Ta lừa dối các ngươi sao? Ngươi lừa dối ta khá nhiều rồi." Vương Hoa nói: "Thôi được, chúng ta chớ bàn vấn đề này nữa, ta cần biết sư phụ ngươi ở đâu." Sắc mặt của Mai Hương bỗng biến đổi, căm phẫn nói: "Này Vương Hoa, chớ nói ta không biết sư phụ ta hiện giờ ở đâu, cho dù ta biết." Ta cũng chẳng nói cho ngươi biết Vương Hoa mặt hơi biến sắc Nói Nói như thế chứng tỏ ngươi biết rồi Biết thì có sao nào Thế thì Bắt buộc ngươi phải nói cho ta biết Ngươi muốn sử dụng Thủ đoạn gì để đối phó với ta Thì ngươi cứ việc ra tay đi Chớ già đo nói này nói nọ nữa Mai hương này Đã lọt vào tay ngươi Thì chẳng còn sợ ngươi làm gì nữa rồi Vương Hoa tin rằng quả thận Mai Hương không biết tông tích của Vương Bán Tiên Thế nhưng sự việc này hơi lạ Vương Bán Tiên là sư phụ của Mai Hương Chẳng lẽ Y không cho đệ tử biết chỗ ở của Y được sao? Hình như điều này không thể như thế được Nhưng mà sự việc này xảy ra với con người gian trá Và quỷ kế đa đoan như Vương Bán Tiên Thì rất có thể như thế được Vương Hoa trầm tư một hồi lâu Lại lạnh lùng nói tiếp Tại sao y không cho ngươi biết Hành tung của y như thế nào Đây là thói thường của sư phụ ta Ngươi chẳng biết Còn con tin tức gì về y thật sao Đúng thế Vương Hoa lạnh lùng nói Nếu như ngươi có sự việc cấp bách gì Thì làm sao liên lạc với y chứ Mai Hương thoáng ngạc nhiên trong giây lát Quả nhiên, đây là một bí mật. Nếu hỏi tiếp tục thì Vương Hoa sẽ tìm ra sư phụ của y, không sai chút nào. Vương Hoa trông thấy Mai Hương im lặng không nói gì hết. Hắn đã biết Mai Hương ắt có một biện pháp gì để có thể tìm gặp Vương bán tiên, chứ không sai rồi. Nên hắn hỏi tới. Nói, ngươi dùng biện pháp gì liên lạc với y? Mai Hương lạnh lùng, nói. Có thật ngươi muốn tìm gặp sư phụ ta ư Đúng thế, ta phải giết y Ngươi không đủ tư cách giết sư phụ ta Vương Hoa cười ngạo nghẽ nói Bất kể đủ tư cách hay không Ta chỉ cần biết ngươi đã dùng biện pháp gì Để liên lạc với y Trong khi có sự biến cấp bách Ta chỉ muốn biết đến điểm này thôi Mai Hương lạnh lùng nói Ta không nói thì sao Vương Hoa cười khẩy nói. Này Mai giáo chủ, ngươi hãy ngoan ngoãn chút nào, thủ đoạn của Vương Hoa này rất cay độc đấy. Cùng lắm là chết chứ, có gì đâu mà sợ. Không dễ dàng như vậy đâu. Thế thì ngươi muốn làm gì ta? Vương Hoa nói giọng lạnh như tiền. Này Mai giáo chủ, đối với nữ nhân ta có rất nhiều biện pháp. Mai Hương lạnh lùng, nói. Mai Hương này chẳng tin Ngươi có biện pháp gì nữa Vương Hoa cười kha kha Nói Ngươi muốn biết ta sẽ dùng biện pháp gì Để đối phó với ngươi ư Đúng thế Biện pháp của ta thì nhiều lắm Thứ nhất Ta có thể phế đi võ công của ngươi Sau đó mà ngươi bán kỹ viện Nói sau Mai Hương nghe nói thế Sang mặt thảm biến ngay Bên luận Vương Hoa dám làm hay không, nhưng cuối cùng hắn đã nói lên lời như thế. Đương nhiên, Mai Hương tin rằng hắn dám nói, dám làm. Vương Hoa nói giọng lạnh như tiền. Thế nào, ngươi cho rằng Vương Hoa này không dám làm ư? Ta tin rằng ngươi làm được việc này. Vương Hoa cười lạnh lùng, nói. Thứ hai, ta sẽ cởi hết quần áo của ngươi. Mai Hương giật mình, nói. Ngươi nói sau Mai Hương đã thất thanh kêu lên hoảng hốt Vì Vương Hoa mỗi lần nói tới một câu Y đều lạnh toát mồ hôi cả Vương Hoa đắc ý cười kha kha Nói Chẳng những ta cởi hết quần áo của ngươi Mà ta còn tùy tiện biểu ngươi cho người nữa Ngươi Mai Hương kinh hãi đến nỗi Không nói nên lời nào hết Vương Hoa lạnh lùng Nói Ta nói được ác phải làm được thôi Mai Hương kinh hãi đến biến sang mặt Những lời nói này của Vương Hoa Đối với một người con gái Nghe thấy áp phải ớn lạnh tóc gáy Chứ không sai Quả thật Những điều Vương Hoa vừa nói Rất là tàn bạo hết sức Còn Vương Hoa có làm được hay không Thì chỉ có mình hắn biết mà thôi Vương Hoa cười lạnh lùng Nói Thế nào Mai giáo chủ Ngươi có nói chăng Không nói Vương Hoa mặt hơi biến sắc nói Ngươi không nói thật chứ Đúng thế Vương Hoa cười lạnh lùng Nói Thế thì ngươi chớ trách Vương Hoa này vô lễ nha Dứt lời Hắn từ từ bước tới gần Mai Hương Sắc mặt của Mai Hương thảm biến Y bất giác thủ lùi ra sau một bước Nhưng Vương Hoa đã bước tới ngay trước mặt Y rồi Mai Hương hoảng hốt nói Ngươi muốn làm gì Ngươi sẽ biết ngay bây giờ. Vương Hoa đưa tay phải tới, nắm vào ngực áo của Mai Hương, kêu doạc một tiếng. Tức thì, y phục của Mai Hương đã bị hắn xé rách một mảng lớn. Mai Hương hãi hùng la lên. Ngươi... Vương Hoa gầm lên nói. Ngươi có nói chăng? Lần này Mai Hương đã giận mình, sợ đến nỗi mặt mày thảm biến. Y nằm chiêm bao cũng không bao giờ ngờ rằng Vương Hoa đã sử dụng thứ thủ đoạn cay độc này Mai Hương gầm lên nói Ngươi muốn chết thật sao Muốn chết ơ Vương Hoa ngạc nhiên lập lại như thế Mai Hương lạnh lùng nói Chẳng lẽ võ công ngây đối địch với sư phụ ta được sao Vương Hoa cười khẩy nói Này Mai giáo chỗ đa tạ người quan tâm như thế Nhưng mà ta phải tìm cho ra sư phụ ngươi mới xong Được Nếu như ngươi muốn chết Thì ta sẽ nói cho ngươi biết Ngươi cứ nói đi Các ngươi liên lạc bằng cách nào Dùng chim bồ câu Vương Hoa cười lạnh lùng Nói Ta hiểu rồi Khi ngươi hữu sự Muốn liên lạc với vương bán tiền Thì thả chim bồ câu mang thơ chứ gì Đúng thế Chim bồ câu ấy hiện giờ ở đâu? Ở trong bản giáo. Ta đánh phải làm phiền ngươi về mang chim bồ câu ấy ra lần nữa." Vương Hoa nói xong, lại xách bổng mai hương lên, chạy trở lại trên con đường mòn nhỏ thẳng về tổng đàn võ lâm giáo. Chẳng mấy chốc đã đến thông lỗ, một tiếng hét lạnh lùng phá không vang tới. "Ai đó?" Một bóng người thấp thoáng nhảy vào tới. Người vừa xuất hiện chính là môn nhân võ lâm giáo. Y thoáng trông thấy vương hoa và mai hương, mặt may liền biến sắc, hớt hải không nói gì hết. Mai hương lạnh lùng và nói, Vào bảo hộ pháp mang chim bồ câu và giấy bút ra đây cho ta. Vâng. Môn nhân gác cổng ấy kêu vâng một tiếng, lượn mình chạy vào trong ngay. Chẳng mấy chốc, hiểu hộ pháp đã mang chim câu và giấy bút ra tới. Đi hướng về phía Mai Hương, hành lễ và nói: "Thưa giáo chủ, Hữu Hộ Pháp có mang cả giấy bút dạ ư?" "Vâng, có đây. Đưa đây cho ta." Hữu Hộ Pháp lập tức giao giấy bút và chim câu cho Mai Hương ngay. Sau đó, Mai Hương lạnh lùng nói: "Ngươi trở về đi." "Thưa giáo chủ, ngươi ta chẳng hề chi hết, ngươi đi đi." "Vâng." Hữu hộ pháp lượn mình chạy đi ngay. Vương Hoa lại xách Mai Hương chạy trở lại khu rừng lúc nãy, sau đó đặt Mai Hương xuống, nói: "Bây giờ có thể viết thư được rồi." Thế rồi, Mai Hương y theo lời của Vương Hoa, viết vào trong thư, sau đó thả chim câu mang thư luận. Mai Hương lạnh lùng nói: "Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ?" "Phải, ta hài lòng rồi." Nhưng liệu y có đến chăng? Người cứ yên tâm đi. Ngay lúc này, nơi xa xa trong rừng có tiếng gọi của Trương Vĩnh Kỳ. Vương thiếu hiệp. Vương Hoa khẽ trả lời, nói. Trương quan chủ, người có thể sang đây được rồi. Tức thì Trương Vĩnh Kỳ lượn mình hiện ra ngay. Lão đưa mắt nhìn thấy chiếc áo bị xe rách của Mai Hương, bất giác hoảng hốt hỏi Vương Hoa rằng. Y bị thế nào rồi? Vương Hoa cười nhạt, nói. Y tự chuốc lấy khổ vào thân. Tại sao thế? vãn bối bảo Y nói tung tích của Vương bán tiên ra. Y cứng đầu nhất định không chịu nói. Cuối cùng, vãn bối đành phải đối phó với Y như thế. Y và Vương bán tiên là... Vương bán tiên là sư phụ của Y. Bây giờ Y đã dùng chim câu thông báo Vương bán tiên đến đây liền Mặt mày của Trương Vĩnh Kỳ bỗng thay đổi, nói Ngươi nói thật chứ? Đúng thế, đây là sự thật vậy. Trương Vĩnh Kỳ hỏi Nếu như y không đến đây thì... Mai Hương lạnh lùng, cắt lời Ngươi cứ yên tâm, lão phải đến ngay bây giờ. Trương Vĩnh Kỳ cười lạnh lùng, nói Hờ, thế thì hay lắm. Vương Hoa lạnh lùng, nói với Mai Hương Này mai giáo chủ, có một điều ta không sao hiểu nổi Võ lâm giáo này có phải do sư phụ ngươi đã sáng lập ư Đúng thế Thế tại sao y lại nhường ngôi vị giáo chủ này cho ngươi chứ Sư phụ ta không phải là người háo danh vị Vì thế, lão đã nhường ngôi vị giáo chủ này cho ngươi chứ gì Đúng như thế Quý giáo có ý tranh bá võ lâm trăng Quả thật, ngươi nói không sai chút nào hết Vương Hoa cười khẩy, nói Hờ, hùng tâm của quý giáo lớn thế Mai Hương không nói gì hết Vì huyệt đạo y đã bị chế Y cũng không làm gì được Vương Hoa hết Ngoại trừ Vương bán tiên Sư phụ của y đến đây Chừng nửa tiếng đồng hồ sau Bỗng nhiên từ nơi xa xa Có một tiếng cười lạnh lùng vang tới nơi Vương Hoa kia, người cũng lớn gan thật Nghe tiếng nói vang tới, cả hai Vương Hoa và Trương Vĩnh Kỳ đã song song giật bắn người lên. Họ cùng nhau nhìn sang hướng phát ra tiếng nói. Tức thì trông thấy Vương Bán Tiên từ từ bước tới. "Mai Hương mừng," gọi to một tiếng. "Sư phụ." Vương Bán Tiên lướt mắt nhìn sang hướng Vương Hoa, cười lạnh lùng nói: "Này Vương Hoa, không những ngươi lớn gan mà có thể nói rằng ngươi cũng thần thông quảng đại lắm. Vương Hoa cười ha hả như điên như cuồng, nói: hơ, hơ, Vương Bán Tiên kia, nếu không làm như thế, e rằng ta chẳng tìm được ngươi." Gương mặt của Vương Bán Tiên lộ ra sắc khí đùng đùng, y lạnh lùng và nói: "Ngươi chỉ tổ tìm cái chết thôi." Bỗng nhiên, Trương Vĩnh Kỳ cất tiếng như điên như cuồng, Nói, Vương Nhất Quyền, lần này chúng ta mới thật sự gặp mặt với nhau rồi. Vương Bán Tiên nhìn Trương Vĩnh Kỳ lạnh lùng và nói, Chính Vương Hoa giải huyệt trong người chăng Đúng thế. Vương Bán Tiên cười kha kha nói, Hơ hơ, phải, quả thật lần này chúng ta mới thật sự gặp mặt với nhau. Trương Vĩnh Kỳ lạnh lùng gầm lên nói, Vương Bán Tiên Trường Vĩnh Kỳ ta nhờ ân huệ ngươi ban thuốc độc cho ta Đến đổi toàn thân tê liệt hơn 5 năm trời Vương Bán Tiên cười lạnh lùng nói Trương Vĩnh Kỳ, ngươi làm rồi, không phải ta cho thuốc ngây Thế là ai? Một người khác Nói láo Bây giờ Trương Vĩnh Kỳ lửa dẫn bốc lên đùng đùng Y gầm lên một tiếng, lượn mình nhảy tới hướng Vương Bán Tiên Đồng thời phóng ra một trường luôn Vương bán tiên hất đơn trưởng đón đánh đối phương và hét lớn tiếng nói Người muốn chết ư Hai người đồng lúc xuất thủ công ra một trường nhanh như cắt Chỉ thấy Trương Vĩnh Kỳ bị đẩy lùi ra sau vài bước liền Vương Hoa bỗng gầm lên nói Dừng tay lại đã Vương Hoa vừa gầm hét thì hắn đã lướt người tới đứng chặn khoảng giữa hai người lại Vương bán tiên lạnh lùng cười nói Ngươi muốn nói gì nữa? Vương Hoa lạnh lùng, nói Này Vương bán tiên, trước khi giết ngươi, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng đã. Vương bán tiên, lạnh lùng và nói Theo ta nghĩ rằng, ngươi cũng đã hiểu biết khá nhiều rồi. Đúng thế, quả thật, ta đã hiểu nhiều lắm rồi. Cũng như ngươi đã sử dụng thủ đoạn mượn giao giết người hãm hại cả phụ mẫu ta. Điều này có gì là kỳ lạ chứ? Này vương bán tiền Ra phụ mẫu ta có thù hẳn gì với ngươi Mà ngươi đã hãm hại hai người như thế Về sự việc này Ta chẳng cố ý hại y Cái chết của phụ mẫu ngươi Chỉ là lỗi lầm vô ý của ta mà thôi Vương Hoa lạnh lùng Nói Thế tại sao ngươi lại tìm kiếm ta chứ Vì quả thủy tinh cầu Hôm trước Ngươi lấy được thủy tinh cầu Cực chẳng đã Ta phải hạ độc thủ với ngươi bằng không trước sau ngươi sẽ trả thù ta chứ không sậy. Những kế hoạch của ta đã thất bại. Phải, đã thất bại. Bằng không làm gì có ngày hôm nay chứ?" Vương Bán Tiên lạnh lùng nói. "Hôm nay hai ta phải liễu kết cho xong ư?" "Đúng thế. Này, Vương Bán Tiên, tạm gác việc của chúng ta sang một bên. Lý do thứ hai, ta phải giết ngươi." Là vì vấn đề thủy tinh mỹ nhân Thế nào Ngươi sử dụng thủ đoạn bị ổi Đánh cướp thủy tinh cầu Và hải đào kinh của ngươi Ngươi có mang theo hai món đồ Ở trong người ngươi chứ Đương nhiên Ta phải thu hồi hai món đồ này luôn Nếu ngươi có bản lãnh Thì cứ việc ra tay thu hồi Vương Hoa cười như điên như cuồng Nói Thế thì tốt lắm Hắn vừa cười như điên như cuồng Vừa dào bước hướng sang vương bán tiên ngay Vương bán tiên Đứng thẳng người như quả núi lặng lặng chờ xuất thủ Tức thì Hiện trường tràn đầy những sát khí Khủng bố đáng sợ Thù nhân gặp mặt Quyết phải một mất một còn Đương nhiên vương hoa đã hạ quyết tâm Giết chết vương bán tiên mới xong Ngược lại Vương bán tiên cũng nhất định phải Diệt trừ mỗi hậu họa lớn này cho bằng được bầu không khí ở hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng hai người này động thủ với nhau đã phải diễn ra một trận ác đấu cực kỳ khốc liệt chứ không sai còn vấn đề ai chết ai sống thì hạ hồi phân giải Th Linh Vương hoa gầm lên một tiếng này Vương bán tiên xem chiêu nào hắn vừa gầm lên thì người hắn đã lao tới nhanh như cắt đồng thời nhưng mình đánh ra một trường luôn Thế tấn công một trưởng này Vương Hoa đã gom hết công lực bình sinh Mà đánh tới Cho nên oai lực của nó Mạnh như sóng gió ba đảo Vương Bán Tiên cũng hét lên một tiếng Nói Trưởng lực hung hậu thật Dứt lời Y cũng xuất thủ đón đánh luôn Vương Bán Tiên Cũng gom hết công lực bình sinh Tấn công ra một trưởng này Để đụng thẳng với Vương Hoa Kêu đùng một tiếng Thân người của Vương Hoa đã bị dụ ngược về sau 7 8 bước. Đồng thời Vương Bán Tiên cũng thụt lùi ra sau 5 bước luôn. Qua một chiêu đụng thẳng này, nội lực mạnh yếu của hai bên đã được phân ra ngay. Quả thật, nội lực của Vương Hoa còn thua kém Vương Bán Tiên. Thế nhưng, Vương Bán Tiên đã mày biến sắc kinh hãi hết sức. Thở nghĩ xem, Vương Hoa chỉ ở trong thời gian ngắn ngủi như thế Lại có một thành tựu kinh người như vậy Làm sao không bảo vương bán tiên hoảng hốt chứ Vương bán tiên gượng cười và nói Nội lực thâm hậu thật Vương hoa lạnh lùng nói Vẫn còn kém tôn giá Nhưng đã ra ngoài sức tưởng tượng của ta rồi Vương hoa cười lạnh lùng nói Này vương bán tiên Ngươi sẽ còn bất ngờ nữa Vương Bán Tiên lạnh lùng nói Thế thì ngươi cứ việc xuất thủ đi Vương Hoa lại lượn mình lướt tới lần nữa Trương Vĩnh Kỳ đứng ở một bên đã hồi hộp vô cùng Theo nhận xét của lão Thì quả thật Vương Hoa chưa phải là địch thủ của Vương Bán Tiên được Nếu đấu một thời gian lâu Vương Hoa át phải bị thiệt hại chứ không sai Thình linh Trong lúc Trương Vĩnh Kỳ đang còn suy nghĩ thì lão đang nghe vương hoa gầm lên một tiếng, lượn mình lao vào hướng vương bán tiên nhanh như cắt và xuất thủ tấn công ra hai trưởng luôn. Chiêu thức của vương hoa đã sử dụng bấy giờ hoàn toàn là những chiêu thức kỳ ảo vô song trong hải đào kinh, cho nên thể đánh hai trưởng này mãnh liệt kinh người hết sức. Trong bóng trưởng bay liệng trên không, vương bán tiên cũng đã phản công hai trưởng nhanh như cắt. Luận theo công lực, Có lẽ vương hoa không phải là địch thủ của vương bán tiên nhưng mà về chiêu thức thì vương hoa vẫn có hy vọng hạ được đối phương vậy. Bóng người châm nhoáng bay liệng trong dây lát, hai người đã cùng tấn công ra năm trưởng liền, sau đó lại phân ra ngay. Vương hoa và vương bán tiên đã am hiểu võ công của nhau sau năm chiêu giao đấu vừa qua. Dù với chiêu thức huyền ảo, Vương Hoa thật sự chẳng hơn Vương Bán Tiên được bao nhiêu hết Có thể nói rằng hai bên ngang nhau mà thôi Vương Hoa từ từ lướt tới Vương Bán Tiên cười lạnh lùng nói Quả nhiên trưởng pháp của ngươi thần kỳ hết sức Vương Hoa lạnh lùng và đáp Không dám Này Vương Hoa, thật tình mà nói Với thành tựu bây giờ của ngươi quả là võ lâm kỳ tài rồi Vương Hoa cười khẩy nói Vẫn chưa bằng tôn giá Vương bán tiên nói Ta nói lời thật ấy Với thành tựu của ngươi như hiện nay Thì không quá một năm nữa Áp sẽ trở thành võ lâm đệ nhất Cho nên hôm nay ta không thể chẳng diệt chứ ngươi Bằng không sau này Sẽ không còn cơ hội nữa Vương Hoa cũng cười lạnh lùng Nói Ta cũng thế Nếu hôm nay không giết ngươi Thì ta cũng không còn cơ hội nữa Vương bán tiên lạnh lùng hỏi Tại sao thế? Tại vì trong tay ngươi có quyền hài đào kinh Một kỳ thư võ lâm Nếu hôm nay ta không giết được ngươi E rằng về sau khó tìm ra ngươi rồi Vương bán tiên cười ha hả Nói ha Phải Cho nên hôm nay chúng ta phải đấu một trận khốc liệt cho ra thắng bại mới thôi Vương bán tiên vừa dứt lời Lượn mình lao tới hướng Vương Hoa ngay. Đồng thời, suất thủ tấn công ngay một chưởng ra luôn. Vương Hoa giơ tay phải ra tiếp chiêu đối phương, và tay trái cũng phóng ra một chưởng nhanh như cắt. Hai bên suất thủ giao chiêu lần nữa. Tức thì diễn ra trận ác đấu kinh người hiếm thấy trong võ lâm. Đương nhiên đội bên đều dốc tâm giết chết đối phương cho bằng được mới thôi. Trương Vĩnh Kỳ đang khẩn trương, đưa mắt chăm, chăm theo dõi trận đấu. Mai Hương cũng thế Nhưng mà trên mã phấn của Y không tìm thấy thần tình gì hết. Sang mặt của Y hoang mang lạ lùng hết sức. Y hy vọng Vương Bán Tiên, sư phụ của Y trả thù cho Y. Nhưng mà nội tâm Y đang ý thức rằng Y chẳng mong muốn Vương Hoa sẽ chết trong tay của Vương Bán Tiên vì Y vẫn còn yêu Vương Hoa. Nói cho dễ hiểu hơn, Y chỉ mong rằng Hai người sẽ dẫn đến tình trạng lưỡng bại câu thương mà thôi. Thình linh, nghe vương hoa hét to lên một tiếng. Mai Hương vội đưa mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy vương hoa bay bổng lên không, tấn công ra ba chiêu liền. Ba chiêu tấn công liên hoàn này, mạnh như vũ bão. Hình như vương bán tiên thoạt không chống đỡ nổi. Đã phải thụt lùi ra sau bảy tám bước. Nhưng võ công của vương bán tiên, quả thật cũng kinh người hết sức. Y chỉ thoáng thủ lui ra sau trong dây lát, lại mượn thế lùi, nhảy vò tới ngay. Trong lúc vương bán tiên vừa lui vừa tiến, Y đã trở tay công ra hai trường, nhanh như cắt. Đôi bên động thủ giao chiêu trong dây lát, nhưng vẫn chưa phân thắng bại được. Bây giờ, oai lực của đôi bên không còn mãnh liệt như lúc nãy nữa, đồng thời cả chiêu thức của họ cũng không còn thần tốc nữa. Vương Hoa và Vương Bán Tiên Thầy đều là võ lâm tuyệt đại cao thủ Họ động thủ giao chiêu với nhau Đương nhiên phải tiêu hao Nội lực chân nguyên rất nhiều rồi Nếu cứ thế Đấu tiếp tục Vương Hoa áp phải hủy bỏ dưới tay Vương Bán Tiên Chứ không sai chút nào 30 chiêu 50 chiêu 70 chiêu Tình thế hiện trường Đã trông thấy thắng bại rõ ràng Nội lực của Vương Hoa không còn chịu đựng được lâu nữa Cho nên bây giờ hắn bị Vương Bán Tiên lớn áp đến đối Chỉ còn ra chiêu đỡ gàn mà thôi Hắn hoàn toàn không còn sức lực phản công nữa Trương Vĩnh Kỳ trông thấy thế Mặt mày liền biến sắc Thế rồi y không còn nghĩ tới quy luật giang hồ nữa Y gầm lên một tiếng Này Vương Bán Tiên Người cũng tiếp ta một trường xem nào Dứt lời Trương Vĩnh Kỳ nhảy tới, đánh một trường vào người vương bán tiên luôn. Thình linh, ngay lúc Trương Vĩnh Kỳ vừa xuất thủ, có một bóng người lao tới nhanh như điện sẹt. Đối phương đã phóng trường, đánh bạt trường lực của Trương Vĩnh Kỳ qua một bên. Trương Vĩnh Kỳ hớt hại, biến sắc ngay. Lão trố mắt nhìn tới trước, thấy đối phương là một phụ nhân xinh đẹp mặc áo gấm. Mặt của Trương Vĩnh Kỳ hơi biến sắc nói. Ngươi muốn làm gì thế? Mỹ phụ áo gấm cười là tươi, nụ cười làm cho người ta phải mê hồn chứ không say. Trương Vĩnh Kỳ bất giác run bắn người lên, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Đối phương dứt tiếng cười, nói: "Còn ngươi lại muốn làm gì thế?" Trương Vĩnh Kỳ hoảng hốt hỏi: "Ngươi là ai thế? Còn Tôn Giản là ai thế? Ngươi là môn nhân của Võ Lâm Giáo ư?" Không phải Thế thì ngươi Đối phương cười khẩy nói Ngươi không được nhúng tay vào Trương Vĩnh Kỳ ngạc nhiên hỏi Tại sao thế? Tại vì trái với quy luật giang hồ Trương Vĩnh Kỳ cứng họng không nói được gì hết Đối phương lại cười lả lơi Nói Ta hỏi ngươi một việc Việc gì thế? vị thiếu hiệp ấy tên là Vương Hoa phải không Đúng thế người là bằng hữu của hắn Trăng Đúng thế còn tôn giá là bằng hữu của Vương bán Tiên ư không phải Trương Vĩnh Kỳ gầm lên nói nếu tôn giá không phải là bằng hữu của y thì hãy tránh ra nào Mỹ phụ áo gấm cười lạnh lùng nói không được hai người này động thổ phải được công bằng Trương Vĩnh Kỳ gầm lên, nói tiếp: "Ngươi muốn chăng?" Đối phương cười lả lơi, nói: "Ngươi không có khả năng này đâu. Thế thì thử xem Trương Vĩnh Kỳ vừa dứt lời, lập tức nhảy vào người mỹ phụ áo gấm thần bí xuất hiện bất hình linh này, nhanh như cắt. Đồng thời xuất thủ công ra một chiêu mãnh liệt vô cùng. Trương Vĩnh Kỳ tấn công ra một chiêu thần tốc hết sức, nhưng mỹ phụ áo gấm thoáng chuyển mình một cái, chẳng những tránh khỏi một trường của Trương Vĩnh Kỳ, đồng thời y đã lướt tới gần sau lưng Trương Vĩnh Kỳ, nhanh như cắt. Nhưng đối phương không xuất thủ tấn công. Trương Vĩnh Kỳ bất giác lạnh toát mồ hôi vì thân pháp của đối phương quá nhanh. Nếu đối phương muốn xuất thủ, thì mình đã bị hủy dưới cánh tay của đối phương từ lâu rồi. Mỹ Phụ áo gấm cười lạnh lùng, nói, Thế nào, ta nói ngươi không có bản lãnh hạ được ta, có đúng không? Trương Vĩnh Kỳ dùng mình ớn lạnh tóc gáy, nói. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì thế? Ngươi sẽ biết ngay bây giờ. Mỹ phụ áo gấm nói chưa dứt lời. Bỗng nhiên có một tiếng hữu vang tới. Họ liền xoay người nhìn vào đấu trường. Trường Vĩnh Kỳ bất giác cả kinh, thất thanh kêu lên một tiếng. Chỉ thấy vương hoa đã trúng trường té ngã ra đất. Bất ngờ, ngay lúc vương hoa té văng ra xa, máu miệng phun ra tua tủa, thì vương bán tiên đã điên cuồng lao tới hướng vương hoa, nhanh như cắt. Trường vĩnh kỳ mặt mày biến sắc, lao định phi thân lao tới. Mỹ phụ áo gấm đứng ở trước mặt lão, đã thấp thoáng một cái, nhanh như điện sẹt, xuất thủ quét luôn ra một trường kích vào người vương bán tiên luôn. Tức thì vương bán tiên Bị đẩy lùi ra sau Đồng thời Mỹ Phụ đã kẹp vương hoa vào nách Nhanh như cắt Sự biến xảy ra bất hình linh này Chẳng những vương bán tiên giận mình kinh hãi Mà ngay cả Trương Vĩnh Kỳ Và Mai Hương Cũng giật bắn người lên Vương bán tiên thoáng ngạc nhiên dây lát Gầm lên nói Người làm gì thế Mỹ Phụ áo gấm cười lạ lơi Nói Không làm gì hết Tất cả mọi người trong hiện trường đều ngạc nhiên hết sức. Nhất là Trương Vĩnh Kỳ càng không hiểu rốt cuộc sự việc gì đã xảy ra như thế. Trong tình hình quả nhiên đối phương không phải là đồng đảng của Vương Bán Tiên rồi. Và cũng không phải là môn nhân của võ lâm giáo luôn. Thế thì y là ai? bấy giờ, Vương Bán Tiên mặt mày biến sắc, căm phẫn gầm hét nói. Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì bây giờ? Chẳng làm gì hết. Ta chỉ cần lấy vị các hạ này thôi. Nói sau. Cả vương bán tiên lẫn trương vĩnh kỳ đồng thanh kêu lên một tiếng. Lấy làm ngạc nhiên hết sức. Mỹ phụ ao gấm cười nhạt nói. Các người giận mình gì thế? Vương bán tiên hét to nói. Hắn là người mà ta đang muốn giết chết. Mỹ phụ ao gấm lạnh lùng nói. Nhưng bây giờ hắn đã thuộc về của ta. Vương Bán Tiên nghiến răng nói: "Ngươi muốn chết chăng?" Phụ nhân áo gấm nói giọng lạnh lùng: "Ngươi chưa có tư cách nói thế. Thế thì thử xem nào." Bấy giờ, Vương Bán Tiên giận đến nỗi mũi phun ra khói lửa. Vương Hoa là người y cần phải giết chết, làm gì y để cho đối phương mang Vương Hoa đi khỏi dễ dàng như vậy được sao? Cho nên y vừa rứt lời lập tức phóng ra một trường mãnh liệt vô cùng. Phụ nhân áo gấm lượn mình sang một bên, thần tốc hết sức. Y lạnh lùng hét lớn tiếng nói: "Hãy khoan đã." Vương Bán Tiên lạnh lùng và nói: "Ngươi còn điều gì muốn nói nữa?" Mỹ phụ áo gấm nói giọng lạnh lùng như tiền: "Ngươi là vương nhất quyền ư?" "Đúng thế." "Này Vương Bán Tiên," Với công lực mệt mỏi kiệt quệ bây giờ của ngươi Ngươi không thể nào giết được ta hết Nhưng mà có một điều Ta phải nói cho ngươi biết Việc gì ngươi cứ nói Vương Hoa là người mà chủ nhân của ta đang tìm kiếm Chủ nhân của ngươi là ai thế Ngươi muốn biết lắm sao Đúng thế Này vương bán tiền Tốt nhất ngươi chớ hỏi làm gì Ngươi biết chủ nhân ta mà Ai thế Kim Cúc phu nhân. Vương Bán Tiên thất kinh kêu lên một tiếng, thân người y đã loạng lùi ra sau ba bốn bước liền, mặt mày tái mét, y kinh hãi nói: "Kim Cúc phu nhân ư? Đúng thế? Có có thật như thế ư? Đương nhiên rồi, nay Vương Bán Tiên, bây giờ ta có thể mang hắn đi được rồi chứ?" Thái độ kiêu ngạo của Vương Bán Tiên tan biến hết, thần tình bây giờ Khác hẳn khí thế ngạo nghệ lúc nãy Y nói giọng hoảng hút Được, ngươi cứ tự nhân Mỹ phụ áo gấm cười khẩy nói Thế thì ngươi có thể đi khỏi đây được rồi Vâng Dứt lời Vương bán tiên Sách bổng mai hương lên Phi thân chạy đi như gió Mỹ phụ áo gấm Nói với Trương Vĩnh Kỳ Ngươi cũng có thể Rời khỏi đây được rồi Trương Vĩnh Kỳ vẫn ngẩn người đứng tại hiện trường. Quả thật, y không biết Kim Cúc Phu Nhân này rốt cuộc là ai. Sao lại có một uy lực lớn lao đến như thế? Đã làm cho vương bán tiên phải ngoan ngoãn vâng lời phục tùng như vậy chứ? Hình như đây là một sự việc không thể có được. Thế nhưng sự việc này lại xảy ra trước mắt y. Làm sao chẳng bảo Trương Vĩnh Kỳ giật mình kinh ngạc ư? Trường Vĩnh Kỳ thoáng nghe phu nhân áo gấm nói như thế. Lão mới dần mình tỉnh hồn lại ngay. Lão lập tức lướt tới một bước, chặn đường Mỹ phụ áo gấm lại, lạnh lùng và nói. Người không đi đâu được hết. Mỹ nhân áo gấm mặt hơi biến sắc nói. Thế nào, người chưa phục sau. Trương Vĩnh Kỳ nói. Người không thể mang hắn đi đâu hết. Ngay lúc này, vương hoa đã từ từ tỉnh lại. Hắn liêng mắt nhìn một vòng Bất giác ngạc nhiên hỏi Chuyện gì đã xảy ra thế? Trương Vĩnh Kỳ nói Ý đã đánh cướp ngươi đi đâu đó Vương Hoa đưa mắt nhìn Mỹ Phụ áo gấm Ngạc nhiên hết sức hỏi Ngươi là ai thế? Ngươi chớ hỏi điều này làm gì? Tại sao ngươi lại cướp bắt ta như thế? Mỹ Phụ áo gấm cười lạnh lùng nói Đây là ý kiến của chủ nhân ta Y nói xong, lập tức quay sang hướng Trương Vĩnh Kỳ, nói Người cứ rời khỏi đây đi. Trương Vĩnh Kỳ nói Ta đã bảo ta không đi đâu hết. Người hết muốn sống nữa chăng? Thế thì chưa chắc. Trương Vĩnh Kỳ vừa dứt lời, thì lão đã gầm lên một tiếng, lao vào hướng Mỹ Phụ ao gấm và tấn công ra một trường luôn. Đương nhiên, Trương Vĩnh Kỳ không để đối phương cướp vương hoa đi rồi chơnen lão đã dùng hết sức lực tấn công ra một trường này. Mỹ phụ áo gấm cười lạnh lùng một tiếng, hất trường tới đỡ ngay. Tức thì có một luồng kinh phong đánh bật trường lực của Trương Vĩnh Kỳ sang một bên. Cũng đồng thời lúc này, phụ nhân áo gấm xuất trường phản công nhanh như cắt. Mỹ phụ áo gấm đã ra tay đánh ra một trường thần tốc kinh người. Trương Vĩnh Kỳ không kịp hoàn thủ gì hết, đã bị trường lực của đối phương lui ra sau vài bước liền. Thình lình, Vương Hoa gầm lớn tiếng và nói: "Hãy dừng tay lại." Nghe tiếng hét của Vương Hoa, cả hai người song song nhảy lùi ra sau hết. Vương Hoa đã trông thấy rõ ràng công lực của Trương Vĩnh Kỳ không phải là địch thủ của mỹ phụ áo gấm. Cho nên, hắn mới quát bảo họ tay là như thế. Vương Hoa lạnh lùng và nói: "Lão tiền bối, Người cứ đi đi. Trương Vĩnh Kỳ thoáng ngạc nhiên, nói. Nhưng mà ngươi... Tiền bối hãy yên tâm. Tiền bối cứ trở về đi. Dù sao lão cũng chẳng cứu được vãn bối. Đương nhiên đây là sự thật rồi. Vương Hoa đã nằm trong tay Mỹ Phụ áo gấm. Làm sao Trương Vĩnh Kỳ đánh lại Y mà đòi cứu hắn chứ? Trương Vĩnh Kỳ lấy làm khó xử, nói. Nhưng mà... Chờ nhưng mà làm gì nữa Lão cứ việc đi tự nhiên Mỹ phụ áo gấm nói Làm gì các hạ này cũng rất là biết điều Ngươi cứ đi đi Trường Vĩnh Kỳ căm phẫn đứng tại hiện trường Phải Với võ công của lão Chẳng làm sao đối địch với phụ nhân áo gấm gì hết Hơn nữa Vương Hoa lại nằm trong tay của đối phương Thì lão biết làm thế nào cứu được hắn Trường Vĩnh Kỳ nghĩ như thế người lạnh lùng nói: "Ta xin hỏi ngươi một việc." "Cứ nói." "Quý chủ nhân có quen biết Vương Hoa Trăng?" "Không quen biết. Thế tại sao ngươi muốn hỏi tại sao ta phải đánh cướp Vương Hoa chứ nhỉ?" "Đúng thế. Đương nhiên phải có nguyên do rồi." Trương Vĩnh Kỳ ngàn nhiên nói. "Nguyên do thế nào?" Mỹ phụ áo gấm lạnh lùng vào nói: Ngươi không cần thiết phải thắc mắc điều này làm gì Vương Hoa cười khảnh nói Dù sao không có gió thì chẳng có sóng Nếu không có nguyên do Thì chắc chắn y không đánh cướp ta làm gì Mỹ phụ áo gấm gật đầu nói Phải, ngươi nói rất đúng Thế thì ngươi cứ việc mang ta đi đi Mỹ phụ áo gấm tùm tỉm cười Giờ tay phải điểm vào huyệt đạo của Vương Hoa Hắn khẽ kêu hự một tiếng, rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Mỹ phụ áo gấm lập tức lượn mình phóng chạy như gió. Trường Vĩnh Kỳ đưa mắt ngỡ ngẩn nhìn đối phương, cướp bắt Vương Hoa chạy mất. Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, Vương Hoa mới thức tỉnh lại. Sau khi hắn tỉnh lại, thương thế toàn thân đã lành hẳn, đồng thời các huyệt đạo cũng được giải luôn. Vương hoa đảo mắt nhìn xung quanh, bất giác run bắn người lên Thấy đây là một phòng thật là hoa lệ hết sức Có một thiếu phụ tuyệt sắc, đang nằm trên một chiếc giường thấp Phụ nhân này, trạc tuổi 30 ngoài, sắc đẹp vô song Quả thật, y chỉ khẽ cười một cái, thì người ta đã mất hồn ngay Trông thấy y, khiến người phải dần mình, chống ngực đánh thành thịch không sai Mỹ phụ áo gấm đã đánh cướp vương hoa đang đứng trước giường của y. Vương hoa từ mặt đất ngồi dậy ngay, tia mắt vừa hoang mang, vừa thắc mắc của hắn, chăm chăm nhìn thẳng vào người thiếu phụ tuyệt sắc ấy. Hoảng hốt chẳng nói nên lời nào hết. Đương nhiên, thiếu phụ tuyệt sắc này là Kim Cúc Phu Nhân rồi. Kim Cúc Phu Nhân mỉm cười nói, Người đã tỉnh lại rồi ư. Tiếng nói trong trẻo như chuông ngân ngọc chảy, nghe êm tai hết sức. Nụ cười mê hồn như ngọn lửa hồng, hình như muốn thiêu hủy cả con người của Vương Hoa luôn. Vương Hoa ngây người ngay tại chỗ. Ngay lúc ấy, Mỹ Phụ áo gấm, nói Này Vương Hoa, đây là Kim Cúc Phu Nhân, chủ nhân của ta đây. Kim Cúc Phu Nhân mỉm cười nói Đúng thế, ta chính là Kim Cúc Phu Nhân đây. Vương Hoa nói giọng lạnh lùng Ngươi muốn làm gì ta thế? Ta ư Kim Cúc Phu Nhân tùm tìm cười nói Đương nhiên phải có việc gì rồi? Nụ cười của Kim Cúc Phu Nhân Có ý vị lả lơi và mị hồn Quả thật khiến người trông thấy Phải thất điên bắt đảo chứ không sai Vương Hoa cố hết sức chấn tĩnh tinh thần lại Nói Tôn giá có việc chi chỉ giáo trăng Kim Cúc Phu Nhân đưa mắt nhìn Mỹ Phu Áo Gấm, nói Người lui ra ngoài cho ta Vâng Mỹ Phu Áo Gấm kêu vâng một tiếng Lập tức lui khỏi phòng thắt hoa lệ này ngay Vương Hoa trông thầy thế, mặt hơi biến sắc nói Rốt cuộc ngươi muốn làm gì thế? Kim Cúc Phu Nhân cười lả lơi và nói Người hãy qua đây Qua bên đó ư Phải Qua đây ta hỏi ng ngườiơi vài việc có việc gì ng cứ hỏi chẳng cần phải sang đó để làm gì kim cúc phu nhân mỉm cười nói người là con trai của Vương phong Trăng đúng thế phụ thân ngâi làm việc cho Trương Vĩnh Kỳ phải vậy chăng Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói đúng thế người có biết tại sao ta bảo mô nhân ta đánh cướm ngơi mang lại đây chăng Vương Hoa ngạc nhiên nói Đấy là việc ta đang muốn biết Kim Cúc Phu Nhân nói Thứ nhất Trốn giang hồ này Đã đồn đại rằng Ngươi có diện mạo anh Tuấn Có thể sánh với Phan Anh Và đẹp trai như Tống Ngọc Ta chỉ mộ danh mà thôi Ngươi Ta nói lời thực đấy Thứ nhì Ngươi và ta có thù hẳn với nhau Vương Hoa nghe nói thế Phải giật bắn người lên, nói Ta có thù với ngươi ư Đúng thế Vương Hoa cả kinh thất sắc nói Ta chẳng quen biết gì với ngươi Làm gì lại có thù hàm chứ Kim Cúc Phu Nhân cười tùm tìm nói Ta chưa nói ra thì đương nhiên ngươi không hiểu rồi Ngươi còn nhớ huyết thần giáo chăng Vương Hoa ngạc nhiên nói Nói sao huyết thần giáo ư Kim Cúc Phu Nhân gật đầu nói Đúng thế, huyết thần giáo Huyết thần giáo thì thế nào? Huyết thần giáo là môn phái của ta Vương Hoa sực hiểu ngay té ra huyết thần giáo là một môn phái thuộc hạ dưới quyền của Kim Cúc Phu Nhân Nói như thế, cửu độc thần quân Át phải đào tàu đến đây chứ không sai rồi Hắn nghĩ tới đây, bất giác lạnh toát mồ hôi Kim Cúc Phu Nhân cười lạnh lùng và nói, Bây giờ ngươi biết rồi chứ? Phải, ta đã biết như thế. Thế thì giữa chúng ta có thù hẳn rồi phải không? Vương Hoa lạnh lùng hỏi, cửu độc thần quân là môn nhân của ngươi ư? Đúng thế, ngươi đã giết chết hơn vài chục môn nhân của bản giáo, phải giải thích sau đây. Giải thích ư? Vương Hoa cười lạnh lùng, nói, Kiểu độc thần quân đã sát hại phụ mẫu ta và cả sư phụ ta nữa. Ta hận đến đổi phải băm sắc y ra thành từng mảnh vụn mới thôi. Y đã đầu tàu đến đây chăng? Đúng thế. Hãy đưa y ra đây nào. Để làm gì thế? Ta phải giết y. Kim Cúc Phu Nhân cười khúc khích nói. Ngươi chưa có bản lãnh làm được việc này đâu. Đồng thời, ta không thể nào giao y cho ngươi được. Ngoài ra... Còn một số việc ngươi chưa biết. Việc gì thế? Chính ta bảo y làm như thế. Nói sao? Vương Hoa lại thất thanh, kêu lên lần nữa. Chính là Kim Cúc Phu Nhân, sai cửu độc thần quân, sát hại phụ mẫu của hắn được sao? Quả thật, đây là một việc không thể nào tưởng tượng được. Vương Hoa kinh hãi hỏi. Chính người sai y làm thế sao? Đúng thế. Vương Hoa ngạc nhiên hỏi: "Tại sao thế?" Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói: "Hận." "Nói sao? Hận ư?" "Đúng thế." "Hận ư? Hận ai thế?" "Hận phụ thân ngài." Vương Hoa cả kinh, thất sắc nói: thân ta có quan hệ gì với ngươi chăng?" "Ngươi không biết sao?" Vương Hoa khẽ gật đầu nói: "Đúng thế." Ta không biết gì hết Kim Cúc Phu Nhân cười khẩy và nói Thôi được Ta sẽ nói cho ngươi biết Ta từng yêu phụ thân ngươi Thế nhưng phụ thân ngươi Lại đi cưới mẫu thân ngươi Vương Hoa mặt hơi biến sắc nói Vì thế mà ngươi phải hại người sao Đúng thế Phụ thân ngươi đùa dỡn cảm tình ta Sau đó bỏ rơi ta Thế rồi ta hận y Ta tuyên thệ rằng ta phải báo thù này mới xong Sau khi ta có duyên Học được võ công của một dị nhân Ta vốn muốn đi tìm kiếm y Nhưng mà ta đã không làm thế Tại sao vậy? Kim Cúc Phu Nhân Cười nhăm hiểm và nói Ta muốn y chê một cách mù mờ Không hiểu gì hết Vì ta hận y hết sức Một hôm ta gặp Vương bán tiền Y đã nói cho ta biết Trương Vĩnh Kỳ lấy được quả thủy tinh cầu Vương Hoa căm phẫn hét lớn tiếng nói Thế rồi ngươi hãm hại lão chữ gì Không, ngươi lầm rồi Còn một việc ngươi chưa biết Việc gì thế Sau khi xác cách phụ thân ngươi Trong cơn thương tâm và căm phẫn Ta đã lấy một người Nhưng mà ta chẳng yêu y chút nào hết Ngươi có biết người đàn ông ấy là ai chăng Vương Hoa ngạc nhiên hỏi Ai thế Trương Thiếu Đường là đệ đệ của Trương Vĩnh Kỳ. Vương Hoa thất thanh kêu lên hoảng hốt. Nói sao? Vương Hoa đã kinh ngạc kêu lên lần nữa. Quả thật, đây lại là một việc ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Kim Cúc Phu Nhân cười khẩy và nói. Thế nào, người đã bất ngờ chăng? Đúng thế. Ta chỉ mang tâm ý báo phục mà lấy Trương Thiếu Đường. Có lẽ sự báo phục này không có lợi ích gì hết Phụ thân ngây chẳng lo lắng quan tâm chút nào hết Vương Hoa sừng nhớ ra một việc Lên tiếng hỏi Thế rồi ngươi phải trương thiếu đường đến thông thiên quan Để hại trương vĩnh kỳ và phụ mẫu ta Kim Cúc phu nhân cười khẩy và nói Đúng thế ngươi đoán chẳng sai chút nào Vương Hoa nghiến răng kêu khen kết nói chẳng trách gì lúc Trương thiếuu đường sắp chết y bảo rằng y bị người ta bắt ép phải chính ta bắt é y làm việc này Lúc đó y không bằng lòng nhưng ta đã bắt é y và nói rằng nếu y không nghe lời ta thì vĩnh viễn ta không gặp y nữa Trương Thếu đường đã tha thiết yêu ta đến đội phát khủng ta bảo Trương thiếu đường làm việc này sẽ được hai lợi ích thứ nhất ta sẽ lấy được thủy tinh cầu, Thứ nhì, ta sẽ giết chết được phụ thân ngươi. Vương Hoa nghiến răng khen két nói, Quả nhiên, ngươi cay độc hết sức. Kim Cúc Phu Nhân không giận hờn chút nào hết. Y cười khẩy nói, Người ta thường nói lòng dạ đàn bà độc ác nhất. Hơn nữa chính phụ thân ngươi có lỗi với ta trước. Ta cực chẳng đã phải sử dụng thủ đoạn như thế. Hai mắt của vương hoa bắn ra luồng sát khí khủng bố kinh người hết sức. Y hét lớn tiếng nói, ta phải giết ngươi. Kim Cúc Phu Nhân cười khẩy và nói, Ngươi không có bản lãnh như thế, nhưng hôm nay ta không muốn sử dụng thủ đoạn đã từng đối phó với phụ thân ngươi để đối phó với ngươi. Ta muốn công bằng giải quyết. Vương hoa lạnh lùng, hét lớn nói, Công bằng giải quyết thế nào? Kim Cúc phu nhân nói: "Thứ nhất, ta phải lấy ngươi." Vương Hoa mặt mày biến sắc nói: "Nói sao? Ngươi nói gì thế?" Kim Cúc phu nhân cười lả và nói: "Ta chẳng phải một liệt nữ, ta từng có quan hệ bất tầm thường với nhiều người đàn ông rồi. Ngươi là người đàn bà mất hết, không biết xấu hổ." Kim Cúc phu nhân cười đắc ý nói: "Đúng thế." Ta là người đàn bà mất nét, nhưng mà ta phải lấy ngây. Tại vì ta chưa lấy được phụ thân ngây, thì ta phải lấy con trai y. Vương Hoa cười như điên như cuồng, nói. Ha ha, <cười> ngươi chở mơ mộng quá thế. Nhưng mà ta có món đồ giá trị trao đổi. Món đồ giá trị ư. Phải, ta sẽ giao cửu độc thần quân cho ngươi. Vương Hoa giật bắn người lên, nói. Ngươi nói thế nào? Kim Cúc Phô nhanh cười khẩy nói: "Nếu như ngươi bằng lòng cùng ta giao hoan, ta sẽ sẵn sàng giao Cửu độc thần quân cho ngươi để đền đáp ngươi." Vương Hoa nghe nói thế, bất giác động lòng ham muốn. Hình như đây cũng là một việc hắn không dám tin tưởng. Dâm phụ này đã vì mình mà không tiếc giao Cửu độc thần quân cho mình được chăng? Nhưng mà, mình lại chẳng thể cùng ngươi thù hãm hại cha mẹ mình làm những việc hạ lưu bỉ ổi như thế. Đương nhiên, không thể làm việc bản thủ này được rồi. Chớ nói không thể làm như thế, cho dù y không phải là hung thủ đã sát hại phụ mẫu mình. Tóm lại, Vương Hoa cũng không thể cùng tiện nữ nhân này làm ra những hành vi đê tiện như thế được. Kim Cúc phu nhân cười khẩy và hỏi: "Thế nào?" Vương Hoa bỗng tỉnh hồn lại, nói: "Làm sao giao hoan với ngươi ư?" Kim Cúc phu nhân cười lả lơi nói: "Không tiểu tử, Dao Hoan mà ngươi cũng không biết sao?" Vương Hoa không biết thật ư? Đương nhiên hắn phải am hiểu rồi. Vương Hoa giả vờ ngớ ngẩn, lạnh lùng va nói: "Đúng thế, ta không biết gì cả." Kim Cúc phu nhân cười lả lơi và nói: "Ta nói cho ngươi biết luôn, Dao Hoan tức là muốn nói với ta và ngươi cũng ở chung một phòng." tiềm thủ vui tính dục đó. Đương nhiên, Vương Hoa chẳng lấy làm ngạc nhiên trước câu nói này, vì hắn chỉ cố tình muốn hỏi y mà thôi. Vương Hoa nghĩ thầm trong bụng, tại sao ta không giết chết Cửu Độc Thần Quân trước, rồi mới tính sau chứ? Hắn nghĩ như thế, bèn mỉm cười nói, "Ngươi thích thú ta như thế thật sao?" "Đúng thế. Nếu ta không bằng lòng thì sao?" Ta còn nhiều biện pháp khác. Vương Hoa cười khẩy, nói. Nói như thế, ngươi quyết phải lấy ta cho bằng được mới thôi. Kim Cúc Phu Nhân gật đầu nói. Đúng thế, ta chưa nếm mùi ngọt của Vương Phong, nhưng mà ta lại muốn thử nếm mùi vị của con trai y thế nào. Lời nói thô tục hạ lưu hết sức. Hình như Kim Cúc Phu Nhân chẳng biết hai chữ xỉ nhục là gì hết. Mồm miệng nói toà những lời bẩn thỉu hạ lưu Thế mà y lại chẳng cảm thấy xấu hổ gì hết Vương Hoa cười nhạt Nói Ta đáng giá thế sao Đúng thế Kiểu độc thần quân là môn nhân của ngây ư Y không còn giá trị lợi dụng nữa Nghe nói như thế Vương Hoa đã lạnh toát mồ hôi Người đàn bà này Vừa dâm đãng vừa độc ác Quả thật khiến người nghe thấy Phải ớn lạnh tóc gáy không sai Vương Hoa mỉm cười nói, Thôi được, ta bằng lòng điều kiện của ngươi. Ngươi bằng lòng thật chứ? Chẳng lẽ ta nói dối ngươi sao? Thế thì hãy lên giường ngay. Nói sao, lên giường ngay bây giờ ư? Kim Cúc Phu Nhân cười lả lơi và nói, Chẳng phải ngươi đã bằng lòng với ta rồi sao? Vương Hoa khẽ gật đầu nói, Phải, ta đã bằng lòng. Bằng lòng thì ngươi phải lên giường chứ Vương Hoa lạnh lùng Nói Không Thế nào ngươi lại nuốt lời chăng Không phải thế Thế thì Vương Hoa cười lạnh lùng Nói Này Kim Cúc Phu Nhân Chúng ta không thể nói chuyện cho rõ ràng trước đã Ta bị ngươi cướp bắt đến đây con người ta nằm trong tay ngươi Muôn một ngươi đánh lừa ta Đánh lừa ngươi Vương Hoa khẽ gật đầu nói Phải, có ai biết ngươi đã mưu tính những gì chứ? Kim Cúc Phu Nhân cười khảy nói Ý của ngươi muốn ta giao cửu độc thần quân cho ngươi trước chứ gì? Đúng thế Kim Cúc Phu Nhân cười khảy nói Này Vương Hoa, ngươi chớ tự cho rằng mình thông minh nha Tự cho mình thông minh Kim Cúc Phu Nhân cười nham hiểm nói ta rất âm hiểu lòng dạng ngươi, ngươi muốn giết chết kiểu độc thần quân trước, sau đó mới đối phó với ta chứ gì? Vương Hoa nghe nói thế, bất giác giật mình, toát cả mồ hôi lạnh. Quả thật, kim cúc phu nhân này không phải hạng người tầm thường, dễ đánh lừa rồi. Chỉ dựa vào điểm y đã đọc được tâm ý của Vương Hoa, như thế cũng đủ khiến Vương Hoa cả kinh thất sắc rồi. Vương Hoa nghĩ đến đây, lạnh lùng nói không bằng lòng như thế thì coi như xem giao hẹn lúc nãy không thành. Bỗng Kim Cúc phu nhân cười khẩy nói: "Ta bằng lòng điều kiện của ngươi." Lần này đến Phiên Vương Hoa kinh ngạc nữa. Quả thật, tâm kế của Kim Cúc phu nhân khó có thể lường được. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Ngươi bằng lòng điều kiện của ta?" "Phải, ta bằng lòng điều kiện của ngươi, nhưng ta chẳng sợ ngươi chơi thủ đoạn gì hết, cũng không sợ ngươi Đến lúc đó bất phục tùng ta nữa Ta còn nhiều biện pháp lắm Không sợ ngươi chạy đi Vương Hoa run bắn người lên Lấy hết sức trấn tĩnh tinh thần Nói Đương nhiên ta chỉ là cá trong chậu của ngươi mà thôi Kim Cúc Phu Nhân cười lạnh lùng nói Ngươi biết được điều này thì khá lắm Kim Cúc Phu Nhân nói tới đây Bèn gọi to một tiếng Diễm Mai Côi Mỹ phụ ao gấm lúc này kêu vang một tiếng Bước vào phòng ngay Y vái chào Kim Cúc Phu Nhân Nói Phu Nhân có điều chi dạy bảo Người mang cửu độc thần quân vào đây cho ta Diễm Mai Côi ngạc nhiên nói Mang cửu độc thần quân vào đây sao Đúng thế Vâng đệ tử Tuân lệnh Nói xong Diễm Mai Côi bước ra khỏi phòng ngay Kim Cúc Phu Nhân lạnh lùng nói này Vương hoaa bây giờ ngườiơi hài lòng rồi chứ Vương Hoa lạnh lùng nói được gương mặt của Kim cúc phu nhân nở nụ cười thêm thuông đắc ý hết sức Vương Hoa đã thắng hiệp thứ nhất nhưng mà hắn hiểu rằng có lẽ hiệp sau hắn phải thua thần nặng võ công của Kim cúc phu nhân ắt phải cao siêu kinh người đó là việc hắn đã tiên liệu trước rồi bằng không Y chẳng bao giờ dám giải huyệt cho mình đâu Đến lúc đó Ngoại trừ hắn còn con đường liều mạng Ngoài ra hắn không còn con đường nào lựa chọn nữa Chẳng mấy chốc Có tiếng chân bước vang tới Vương hoa quay người sang nhìn Hắn đã trông thấy Diễm Mai Côi Lôi lão cửu độc thần quân vào trong Vương hoa mặt hơi biến sắc Diễm Mai Côi Đẩy cửu độc thần quân Tới trước mặt Kim Cúc Phu Nhân Chỉ thấy sắc mặt của kiểu độc thần quân lạnh như tiền, không có biểu hiện gì hết. Y cung kính nói, chủ nhân có điều chi dạy bảo. Kim cúc phu nhân lạnh lùng nói, ngươi có quen biết vương hoa này chăng? Kiểu độc thần quân liếng mắt nhìn thấy vương hoa, mặt mày tái mét nói, đệ tử biết hắn. Hắn đến đây tìm ngươi. Vâng, ta giao ngươi cho hắn. Kiểu độc thần quân nghe nói thế. Mặt mày tái mét không còn chút máu. Mồ hôi trên chán toát ra lấm tấm. Y hoảng hốt nói giọng run run. Chủ chủ nhân giao đệ tử cho hắn ư. Đúng thế. Nhưng hắn là thú nhân của bản giáo. Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói. Ta đã biết như thế. Tại người bất lực thôi. cửu độc thần quân hớt hại nói. Thưa chủ nhân. Kim Cúc Phu Nhân lạnh lùng nói Người chớ phí lời nữa Người hãy nói chuyện với Vương Hoa đi Thưa chủ nhân Sao người lại đối xử với đệ tử như thế? Thế thì ta phải đối xử với người như thế nào nữa đây? cửu độc thần quân Van xin nói Thưa chủ nhân Đệ tử chưa bao giờ trái lệnh của người Thậm chí chủ nhân bảo đệ tử dâm sát Tiểu Yến và Mỹ Mỹ Tí nữ của Thủy Tinh Mỹ Nhân Vương Hoa nghe y nói thế Bất giác thất thanh kêu lên hoảng hốt Nói sao Chính người đã hãm hại cả Mỹ Mỹ nữa ư Đúng thế Chủ nhân bảo ta hãy yêu y trước Sau đó dâm hại y luôn Vương Hoa hỏi Tại sao thế Vì quả thủy tinh cầu cửu độc thần quân Lại tiếp tục văn xin Chủ nhân Người không thể đối xử với ta như thế này được Những việc gì mà chủ nhân giao phó đệ tử đã hoàn toàn làm tròn hết. Bây giờ Vương Hoa đã hiểu hết mọi việc. Lúc đầu Kim Cúc phu nhân cho rằng có lẽ Mỹ Mỹ đã biết tung tích của Thủy Tinh Cầu ở đâu, cho nên y đã sai Cửu độc thần quân đầu độc y. Quả thật, lòng dạ của mẫu Kim Cúc phu nhân này cay độc hết sức. Bỗng nhiên, Kim Cúc phu nhân gầm lên nói: "Ngươi làm cho vài chúng môn nhân mất mạng sống, chỉ căn cứ một tội này" Thì ngươi cũng đủ mang ra sự quyết rồi Bây giờ ta mang ngươi trao cho vương hoa Chẳng quá đáng chút nào chứ cửu độc thần quân Vừa kinh hãi vừa thất vọng Kim Cúc Phu Nhân nói Này vương hoa Ta giao y cho ngươi nha Vương hoa cười lạnh lùng Bước sang hướng cửu độc thần quân cửu độc thần quân hoảng hốt Đưa mắt chăm chăm ngắm nhìn vương hoa Toàn thân y run lầy bầy không dừng Vương Hoa nói giọng lạnh như tiền Này cửu độc thần quân Ngươi không ngờ có một ngày hôm nay chứ cửu độc thần quân Mặt mày hớt hại Nói Ngươi ngươi muốn làm gì ta đây Giết ngươi Vương Hoa nói giọng lạnh như tiền Nhưng mà ta sẽ cho ngươi được chết Một cách khẩu phục tâm phục Ngươi cứ việc xuất thủ bảo vệ đi cửu độc thần quân Ngạc nhiên nói Xuất thủ ư Huyệt đạo ta đã bị khóa chế rồi. Vương Hoa thoạt ngạc nhiên, sau đó nói, Này Kim Cúc Phu Nhân, người hãy giải huyệt cho y, ta không muốn giết y như thế. Kim Cúc Phu Nhân khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, Được, Diễm Mai Côi, người hãy giải huyệt đạo cho kiểu độc thần quân. Diễm Mai Côi, dạ một tiếng, lập tức chuyển mình giữa ngón tay ngọc, điểm một cái nhanh như cắt. Tức thì, Giải hết huyệt đạo cho kiểu độc thần quân ngay Vương Hoa lạnh lùng Nói Này cửu độc thần quân Ngươi cứ điều tức dưỡng sức dây lát trước cửu độc thần quân khẽ gật đầu Rồi ngồi xuống vận công điều tức Trong dây lát Sau đó đứng dậy nói Chúng ta có thể động thủ được rồi Vương Hoa đưa mắt chăm chăm Nhìn cửu độc thần quân Nói Thế thì ngươi xuất thủ trước đi Được Cửu Độc Thánh Quân gầm lên một tiếng, y lượn mình chuyển thân nhanh, không phải tấn công Vương Hoa mà lại lao người vào hướng Kim Cúc phu nhân như điện chớp. Cửu Độc Thánh Quân đã nhảy vô vào hướng Kim Cúc phu nhân và bất hình hết sức, đồng thời phóng ra một trường mãnh liệt kinh người. Cửu Độc Thánh Quân đã đột nhiên xuất thủ tấn công Kim Cúc phu nhân như thế, chẳng những Vương Hoa lấy làm bất ngờ hết sức mà ngay cả bản thân Kim Cúc phu nhân hình như cũng ngạc nhiên vô cùng. Vương Hoa âm thầm giật bắn người lên. Thế tấn công lao tới bất hình linh của cửu độc thần quân, mãnh liệt thần tốc hết sức. Đồng thời, y đã quyết tâm liều mạng. Kim Cúc Phu Nhân giật mình, lập tức lượn mình tránh sang một bên. cửu độc thần quân thấy đánh một kích chưa trúng, y lại lượn mình lao tới lần nữa. Bây giờ cửu độc thần quân đã liều mạng tấn công như điên như cuồng, Rõ ràng Kim Cúc Phu Nhân đã sai khiến cựu độc thần quân như một con chó cả một đời người. Thế mà bây giờ Kim Cúc Phu Nhân coi rẻ sinh mạng của y như thế. Làm sao chẳng bảo y chẳng phát điên phát khùng lên ư? Bất cứ một người nào lâm vào trường hợp của y, ác cũng phải căm phẫn phát điên như cựu độc thần quân chứ không sai. Thế tấn công lao tới lần thứ hai này của cửu độc thần quân, mãnh liệt kinh người hơn lúc nãy. Kim Cúc Phu Nhân hét lớn tiếng nói Này kiểu độc thần quân Ngươi muốn chết ư Kim Cúc Phu Nhân Lượn mình nhảy tới phía kiểu độc thần quân Nhanh như điện xẹt Đồng thời phóng ra một trường luôn Kêu đùng một tiếng Cả thân người của kiểu độc thần quân Bị để lùi ra sau hơn 7-8 thước Thân hình loạn troạn suýt nữa té ra đất Y cố hết sức mới kìm người đứng vững lại được Kim Cúc Phu Nhân Gầm lên nói có thần ngươi hết muốn sống rồi chăng? Cửu độc thần quân, cái tiếng cười như điên như cuồng. Tiếng cười như điên như dại của Cửu độc thần quân mang vẻ khủng bố kinh người. Kim Cúc phu nhân hét to một tiếng nói: "Ngươi cười cái quái gì thế?" Cửu độc thần quân dứt tiếng cười, nói: "Này Kim Cúc phu nhân, trước sau gì ta cũng chết, ngươi cứ việc giết chết ta đi." Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói: Muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay thôi Thế thì ngươi cứ việc hạ thủ đi cửu độc thần quân dứt lời Lại từ từ lướt tới chỗ kim cúc phu nhân ngay Vương hoa đứng ở một bên Chẳng biểu hiện gì hết Vì bây giờ hắn đã hiểu rằng Vấn đề hắn có giết cửu độc thần quân Hay chăng không còn quan trọng nữa Người mà hắn cần giết chết Chính là kim cúc phu nhân Phải Vương hoa chỉ cần giết y mà thôi Tất cả mọi thủ đoạn tội ác, thầy đều do độc kế của Kim Cúc Phu Nhân bay ra hết. cửu Độc Thần Quân chỉ là một con chó săn mà thôi, cho nên Vương Hoa không có ý kiến về việc hai người động thủ với nhau cả. Kim Cúc Phu Nhân nhìn thấy Kiều Độc Thần Quân lướt tới nữa, bất giác giật bắn người lên. Y không sợ cửu Độc Thần Quân chút nào hết, mà lại Y đã khiếp đảm trước hành động liều mạng điên cuồng của cửu Độc Thần Quân mà thôi. Kim Cúc Phu Nhân mặt hơi biến sắc nói Kiểu độc thần quân, ta không muốn giết ngươi Kiểu độc thần quân cười như điên như khùng, nói Nhưng ta lại muốn chết trong tay của ngươi Kim Cúc Phu Nhân gầm lên nói Này kiểu độc thần quân, có thần ngươi muốn ta ra tay chăng? Đúng thế, ngươi thử xuất thủ lần nữa xem Được, ngươi hãy tiếp một trưởng của ta nữa xem nào Kiểu độc thần quân vừa dứt lời Y lập tức tung mình lên cao Lao tới hướng kim cúc phu nhân Nhanh như chớp Đồng thời đánh ra một trưởng luôn Kim cúc phu nhân hét to nói Người muốn chết thật sau Y vừa gầm hét Vừa hất trưởng đánh vào người cửu độc thần quân Kêu đùng một tiếng Tức thì người của cửu độc thần quân Bị đẩy lùi ra sau Há mồm phun ra một bụng máu tươi Thân hình loạn trọng một vòng Suýt nữa Té ngã ra đất luôn. Kim Cúc Phu Nhân hét lớn tiếng nói. Người sang đây nữa xem nào. cửu độc thần quân, Lại cất tiếng cười như điên như khùng, Hết sức dùng giận lần nữa. Y từng bước một, Tiến sang hướng Kim Cúc Phu Nhân. Kim Cúc Phu Nhân trông thầy thế, Bất giác phải dùng mình ớn lạnh tóc gáy. Vương Hoa vẫn lạnh lùng, Đứng nhìn hai người không nói gì hết. Kim Cúc Phu Nhân hét lớn tiếng nói kiểu độc thần quân, ngươi muốn làm gì thế? Chẳng phải ngươi muốn giết ta sau, ngươi cứ việc hạ thủ đi. Kim Cúc Phu Nhân lạnh lùng và nói, ta đã giao ngươi cho Vương Hoa rồi, nhưng ta lại muốn chết trong tay của ngươi. Kim Cúc Phu Nhân quay sang hướng Vương Hoa, nói, này Vương Hoa, ta đã giao y cho ngươi rồi đấy. Vương Hoa cười nhạt nói, ta đã biết thế, nhưng ta phải cho y được tội nguyện. Cho y được tội nguyện ư Vương Hoa cười nhặt nói Đúng thế Y phải được nói chuyện với ngươi cho rõ ràng trước đã Nếu bây giờ ta giết chết y Thì ta có vẻ hẹp hòi quá thế Nên ta phải để cho hai ngươi Liễu kết nợ nần giữa hai ngươi trước đã Kim Cúc Phu Nhân thoáng ngạc nhiên Nói Ngươi không cần y nữa sao Đương nhiên ta cần y rồi Kim Cúc Phu Nhân Cười lạnh lùng Nói Này Vương Hoa, ta phải nói cho ngươi biết rằng ta đã giao y cho ngươi rồi. Nếu ngươi không nhận y nữa, để ta lỡ tay giết chết đi thì ngươi không được nuốt lời nha. Kim Cúc Phu Nhân chưa nói hết lời, thì thình linh. cửu Độc Thần Quân gấm lên một tiếng, lượn mình nhảy vô vào người của Kim Cúc Phu Nhân, nhanh như cắt. Hành động điên cuồng của cửu Độc Thần Quân khiến người trông thấy phải ớn lạnh tóc gáy, chứ không sai. bấy giờ... Y đã mang trọng thương thế mà vẫn liều mạng tấn công, chứng tỏ rằng y cố tình tìm cái chết mà thôi. Vương Hoa trông thấy thế, bất giác lạnh toát mồ hôi. Kim Cúc phu nhân gầm lên nói: "Ta phải giết ngươi mới được." Kim Cúc phu nhân vừa gầm hét, vừa xuất thủ tấn công ra một chiêu thần tốc hết sức. Bây giờ, Cửu độc thần quân đã xuất thủ như thế, chỉ do cơn lửa giận thúc đẩy mà thôi. Thật tình, y đã trọng thương, làm sao còn động thủ được nữa. Kêu đùng một tiếng, thân người của cửu độc thần quân bị rội ngực ra sau. Kêu oa một tiếng, há mồm, phun ra một bụng máu tươi lần nữa. cửu độc thần quân loạn troạn, thụt lùi ra sau bảy tám bước. Đánh bạch một tiếng, té ngồi trên đất ngay. Kim Cúc Phu Nhân hét lớn tiếng nói. Này Vương Hoa! Vương Hoa run bắn người lên. Hoi. Việc gì thế? Ta đã giao y cho ngươi đấy, ngươi có nhận lấy y hay không thì tùy. Ta chẳng nói không lấy y. Thế thì chỉ cần ngươi chưa giết chết y. Đương nhiên ta còn cần y rồi. Kim Cúc phu nhân nghe Vương Hoa nói thế, bất giác lấy làm ngạc nhiên. Chẳng khác nào Vương Hoa đang ngầm nói với Kim Cúc phu nhân rằng y không được giết chết Cửu độc thần quân. Bằng không Điều kiện của hai bên sẽ bị hủy bỏ ngay Kim Cúc Phu Nhân lạnh lùng gầm lên nói Này Vương Hoa Ta đã giao đứt hắn cho ngươi Ngươi lấy hay không tùy ngươi Nếu kiểu độc thần quân Cố tình tìm cái chết nữa Thì ngươi chớ trách ta nuốt lời nha Kim Cúc Phu Nhân Không phải là hạng người ngu khùng gì hết Bây giờ Y đã nói lời dứt khoát Nếu Vương Hoa không giết cửu độc thần quân Thì do lỗi lầm của hắn vậy Vương Hoa nghe nói thế, bất giác ngây người tại chỗ. Bấy giờ, Cửu Độc Thần Quân đã cố hết sức ngồi dậy một cách cực nhọc. Gương mặt y tái mét, không còn chút máu nào hết. Nhưng y vẫn tiếp tục bước sang hướng Kim Cúc phu nhân luôn. Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói: "Này Vương Hoa, ta lập lại lần nữa, ngươi không giết y thì ta phải ra tay nha." Vương Hoa tuy rất muốn giết chết Cửu Độc Thần Quân, Nhưng cũng không muốn giết y Lý do không muốn giết y Là hắn muốn xem Kim Cúc Phu Nhân sẽ đối phó thế nào Với cửu độc thần quân đây cửu độc thần quân Đã từ từ tới gần phía Kim Cúc Phu Nhân Bỗng nhiên Kim Cúc Phu Nhân gầm lên nói Này Vương Hoa Ta giết chết y Thì ngươi không được nói ta chẳng ưng thuận điều kiện của ngươi nha Vương Hoa nghiến răng Lượn mình bước chặn lại lối đi Của cửu độc thần quân Kiểu độc thần quân bất giác dừng bước lại, đưa mắt nhìn chăm chăm vào mặt của vương hoa. Vương hoa cười lạnh lùng, nói cửu độc thần quân, ta phải giết ngươi. Gương mặt của kim cúc phu nhân lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bác ý hết sức. cửu độc thần quân bỗng cất tiếng cười như điên như khủng. Tiếng cười rùng rợn đầy vẻ khủng bố hết sức. Vương hoa bất giác lạnh toát mồ hôi, nói Này kiểu độc thần quân, có gì đáng cười chứ? cửu độc thần quân rước tiếng cười, nói Ngươi muốn giết chết ta ư? Đúng thế Ngươi cứ việc ra tay đi Ngươi hạ thủ giết ta Cũng như giết một con chó mà thôi Ha ha ha Kiểu độc thần quân lại phá lên một chàng cười như điên như dại lần nữa Quả thật, y nói không sai chút nào Giết y chẳng khác nào như giết một con chó vậy Con chó này đã cắn người nhưng mà do chủ nhân sai khiến vậy. Thế thì mặc dù bản thân con chó này có tội thật nhưng chủ nhân nó mới là người thật sự gây ra tội lỗi vậy. Chẳng phải vương hoa không hiểu điều này nhưng mà hắn không thể chẳng giết được cửu độc thần quân. cửu độc thần quân gầm lên nói Cứ việc ra tay đi. Vương hoa vẫn ngẩn người ra tại chỗ. cửu độc thần quân lạnh lùng nói Mặc dù con chó này đã cắn người Nhưng mà nó chỉ vâng lệnh của chủ nhân thôi Tại sao ngươi không tìm chủ nhân nó đi? Vương Hoa cười lạnh lùng Nói Tiếc rằng ngươi không phải là một con chó thật cửu độc thần quân Lạnh lùng Nói Theo ta thì chẳng hơn con chó được bao nhiêu giỏi Có lẽ ngươi nói đúng Nếu như không có con chó này Thì cũng không cắn ai hết Cho nên ta phải giết con chó trước Sau đó mới tính chủ nhân. Thế thì ngươi hãy ra tay đi. Vương Hoa nói. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội công bằng. Ta biết ngươi muốn đồng thủ với ta chứ gì? Đúng thế. Không cần thiết nữa. Ta không muốn giết ngươi như thế. Thật ra cũng thế thôi. Phải. Y nói phải. Thật ra cũng thế thôi. Vì võ công của cửu độc thần quân... Không phải là đối thủ của Vương Hoa. Cho dù được công bằng quyết đấu, thì y cũng không có chút hy vọng gì thoát chết hết. Vương Hoa lạnh lùng và nói, ta không nhấn tâm giết người như thế. Người nhất quyết muốn ta động thủ sao? Đúng thế. Thế thì ta đánh phải ra tay thôi. cửu độc thần quân vừa dứt lời, y lập tức lao vào người của Vương Hoa nhanh như cắt. Vương hoa định xuất thủ tấn công Thì thân người của cửu độc thần quân Đã té ngã xuống Vương hoa thoáng ngay người ra đó luôn cửu độc thần quân Té nằm trên đất bất động luôn Thương thế của y trầm trọng hết sức Y đã không còn chút sức lực nào Để ra tay quyết đấu nữa Vương hoa từ từ dơ cao bàn tay lên Đang định bổ xuống Thình linh Một tiếng hét thẻ thẻ vang tới Hãy dừng tay lạnh Tiếp theo tiếng the thế, có một thiếu phụ xuất hiện ngay cửa phòng. Vương Hoa đảo mắt nhìn tới trước, bất giác run bắn người lên. Thiếu phụ này chính là nữ nhân mà hắn đã gặp ở huyết thần giáo hôm trước. Sau đó y lại mất tích luôn. Không ngờ y lại xuất hiện tại đây. Y là ai thế? Kim Cúc Phu Nhân gầm lên nói. Bạch Bách Hợp, ngươi muốn làm gì thế? Thiếu phụ có tên là Bạch Bách Hợp, từ từ bước vào trong phòng. Gương mặt y tràn đầy những vẻ bi ai và thương tâm. Y đưa mắt chăm chăm, nhìn vào mặt của Kim Cúc Phu Nhân. Vương Hoa lấy làm ngạc nhiên hết sức. Kim Cúc Phu Nhân lại nói tiếp. Này Bạch Bách Hợp, ngươi muốn làm gì thế? Phải hỏi ngươi mới đúng.